Em lặng buồn Nhìn thôi Mà chẳng nói Tình đôi ta Vời vời Có nói cũng không cùng Yêu hết một mùa đông Không một lần đã nói Nhìn nhau buồn vời vời Có nói cũng không một mùa đông gió bên thềm hội mạnh qua rồi mùa ấn ái đàn sếu đã sang sâu Châm xong cửa, anh đứng giữa tường hoa, nhìn nhau mà lệ. Đây là giải ngân hà, anh là chiến ô thức Sẽ bắt cầu nguyện ước Một đêm, một lần qua mặt thấy... anh đau khổ, ái ân giờ tận chặt đôi cánh sao, ép cả một ai trong khung cửa anh là mây bốn phương trời anh theo cánh gió chơi với em vẫn nằm trong Là người em gái thôi, người em sâu mộng của muôn đời. Tình em như tuyết trắng đầu núi vầng vạt. Ai bảo em là giải nhân cho đời anh đau khổ Ai bảo em ngồi bên sông cửa cho huyết nợ lại nhân cho lễ chàng đến xuân, cho tình chàng trước ngọt, cho mộng chàng. những nhau, chẳng được cùng em kê vui sầu khóc chuyện thế gian cười ngặt nghèo cùng cười Ngày hôm tiến biệt buồn say đắm Em vẫn đùa nó rượu say Em có biết đâu đời vắng lạnh Lạnh buồn như ngọn gió cục mùi nhỏ tươi đôi má em hồng chứ nhú cười đôi mắt em say màu xanh anh say lời em càng nói càng chua cay anh muốn van em đừng nói người lễ buồn sẽ nhỏ hãy xếp lại muốn vang ân ái đừng trách nhau. mình sao Như đêm yếu khờ bên lầu không moon trăng Hãy như chiếc sao vàng băng Long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long,